Chương 5. Lợi ích của giải thoát Được chư thiện tri thức và thành tựu giả siêu phàm chẩn chắc, Ngài đã tu tập và trực nghiệm giáo huấn của chư bổn sư. Ngài chỉ ra con đường cao cả không sai trật cho kẻ khác. Bậc thầy vô song, con đảnh lễ dưới chân Ngài. Kết thức lắng nghe giáo lý về sự lợi lạc của giải thoát trong chương này, Và về cách thức theo chân một vị thầy tâm linh trong chương sau Thì cũng giống như cách thức đã được giải thích trước đây Giải thoát là gì? Đó là tìm được tự do, thoát khỏi đại dương đau khổ Được gọi là luân hồi này Và đạt được quả vị của một thanh dân Một vị độc giác Phật hay một vị Phật toàn giác Một La Mã Những nhân tố đưa đến giải thoát Những nhân tố đưa bạn đến được giới giải thoát gồm có như sau Trước tiên hãy làm cho tâm bạn nhu nhuyễn Nương vào bốn pháp chuyển tâm Để bạn có thể xoay lưng lại giới luân hồi Bắt đầu bằng những hiểu biết về sự khó khăn Để tìm được những điều kiện tự do Và những thuận duyên của đời người hiếm quý Và thứ hai là thực hành tất cả những pháp tu Bắt đầu bằng pháp quy y Vì đây là nền tảng của mọi con đường tu Cho đến khi nào quản tất trọn vẹn pháp môn chính yếu Lợi lạc của mỗi một pháp tu Đã được giải thích trong những chương có liên quan Đến những pháp tu này Hai là mã Kết quả Ba quả vị giác ngộ Dù bạn sẽ chứng đắc trong quả vị của một thanh văn Một vị Phật độc giác Hay một vị Phật toàn giác Thì kết quả sẽ là một sự an lạc, khinh an Thoát khỏi những nẻo đường tràn đầy nguy hiểm Và đau khổ của cõi luân hồi Thật là sung sướng siết bao Trong số tất cả những con đường tu khác nhau Thì mục đích duy nhất của con đường tu theo Đại Thừa Mà bây giờ bạn đang dấn bước Là làm sao đạt được Phật quả viên mãn Trên con đường tu theo Đại Thừa này Nhất nhất các pháp tu Phải đều lấy Phật quả viên mãn Là mục đích duy nhất Từ thập thiện cho đến bốn tâm vô lượng Cho đến 6 pháp toàn thiện siêu Việt lục độ ba la mật 4 trạng thái định chỉ 4 trạng thái của vô sắc giới an trụ và của Tuệ Minh sát quán ngoài những pháp kể trên thì còn 3 pháp tu tối thượng một phát khởi Bồ đề tâm như là một pháp tu dự bị hay giữ tâm không tàu tác trong thời gian hành trì Pháp môn tu tập chính yếu và ba kết thúc bằng những lời nguyện hồi hướng, tất cả các pháp này đều phải lấy Phật quả viên mãn làm mục đích duy nhất. Chương 6 Làm thế nào để theo chân một vị thầy tâm linh? Không có kinh điển, mật điển hay luận nào nói rằng đã từng có người đạt được Phật quả viên mãn mà không cần phải theo chân một dị thầy tâm linh. Chúng ta có thể tự mình nhận ra rằng chưa từng có ai đạt được thành tựu của hai giai đoạn tu tập bằng phương tiện thiện xảo và lòng can đảm của riêng họ. Thực vậy, tất cả chúng sanh, bao gồm chúng ta, đã phô bày rất nhiều tài năng đặc biệt trong việc khám phá ra những con đường sai lạc để noi theo. Còn trong khi đi trên con đường dẫn đến giải thoát và toàn giác, thì chúng ta lại bối rối như một người mù cô độc lang thang chữa bãi hoang. Không ai có thể đem được châu báu về từ một kho tàng trên hải đảo mà không nhờ vào một hoa tiêu lão luyện, ám chỉ những nhà thám hiểm thời xưa, khi đi tìm châu báu nơi những hòn đảo xa xôi. Tương tự như thế, một vị thầy tâm linh hay bạn đồng hành là người hướng đạo đích thực có thể đưa chúng ta đạt đến giải thoát và toàn giác và chúng ta phải đi theo ngài với lòng tôn kính. Điều này có thể được noi theo trong ba giai đoạn. Trước tiên, hãy quan sát vị thầy, sau đó hãy theo chân ngài và cuối cùng, hãy noi theo những chứng ngộ và công hạnh của ngài. Một La Mã, Quán Sát Thầy Phần lớn người bình thường như chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và những người quanh ta. Đó là lý do tại sao chúng ta phải luôn theo chân một vị thầy, một thiện hữu tri thức. Nơi khu rừng đàn hương trong rạng Malaysia khi một thân cây bình thường đổ xuống, gỗ của nó được thấm đẫm chần chần mùi hương dịu dàng của cây đàn hương. Sau vài năm, Thân gỗ tầm thường đó có mùi thơm dịu như những cây đàn hương quanh nó. Cũng tương tự như thế, nếu bạn sống và học tập với một vị thầy hoàn hảo, có đầy đủ những phẩm hành tốt lành, bạn sẽ được thấm nhuận hương thơm của những phẩm tính đó, và tất cả những gì bạn làm cũng sẽ trở nên giống như ngài. Giống như một thân cây tầm thường, trong rừng núi Malaysia thấm được mùi đàn hương từ những cành lá ẩm, Cũng thế, bạn tương ương được với bất kỳ ai bạn theo chân. Trong thời đại suy đồ này, ta khó có thể tìm được một vị thầy có tất cả mọi phẩm hạnh được mô tả trong những mật điểm quý báu. Dù thế nào đi chăng nữa, thì vị thầy mà chúng ta đi theo phải có ít nhất những thiện đức sau đây. Ngài phải thanh tịnh, chưa từng phạm những giới cấm liên quan đến ba loại giới nguyện. Giới nguyện bên ngoài của biệt giải thoát Giới nguyện bên trong của Bồ Tát Và giới nguyện bí mật của Kim Cương Thừa Ngài phải uyên bác Thấu súc mật điển, kinh điển và luận Không hề sai sót Đối với chúng sinh vô biên Trái tim Ngài phải tràn đầy lòng bi mẫn Khiến Ngài yêu thương mỗi người trong số đó Như yêu thương đứa con duy nhất của Ngài Ngài phải thông thạo cách thực hành các nghi lễ Tam tạng kinh điển và nội điển Là bốn cấp độ của mật điển Bằng cách đưa yếu nghĩa của giáo lý vào thực hành Ngài phải tự thể nhập vào những thành tựu phi thường của sự giải thoát và chứng ngộ Ngài phải trọng lượng, ngôn từ dễ nghe, dạy chỗ mỗi người theo căn cơ của họ Và phải hành động phù hợp với những gì đã giảng dạy Bốn cách quy phục chúng sinh này có thể giúp dị thầy tập hợp được những đệ tử may mắn chung quanh Ngài Tất cả những phẩm hạnh hoàn hảo nói theo giáo Pháp thuần tịnh nhất, có tìm thấy được trong thời buổi suy đồi này. Nhưng hãy tin tưởng vào vị Thầy, là vị tuyệt đối tuân giữ ba giới nguyện. Giới sở học uyên bác, lòng đại bi sâu thẳm, Ngài thiện xảo trong nghi thức của vô lượng tạng kinh và mật điển. Trí tuệ bát nhã của Ngài đến từ những xả bỏ và chứng ngộ, như quả ngọt trổ xanh. Bốn phẩm hành rực rỡ của Ngài như đóa hoa quyến rũ, những đệ tử may mắn ra hội tụ quanh Ngài như những đàn ông. Đặc biệt hơn nữa, đối với giáo lý tinh túy tham diệu của những giáo huấn cốt lõi của Kim Cương Thừa thì vị đạo sư mà chúng ta nên nương tựa phải giống như sao, như đã trình bày trong những mật điển quý báu Ngài phải đạt được thành tựu Nương vào những pháp quán đảnh đã được truyền xuống đến Ngài từ một dòng truyền thừa liên tục không gián đoạn Ngài không vi phạm giới nguyện hoặc mật nguyện đã thọ nhận lúc nhận quán đảnh, không bị những cảm xúc và tư tưởng bất thiện quấy rối. Ngài phải giữ tâm an định và tuân giữ giới luật. Ngài phải thấu suốt toàn bộ ý nghĩa của các mật điển thuộc nền tảng, đạo và quả của Kim Cương Thừa. Ngài phải đạt được tất cả những dấu hiệu thành tựu Trong những giai đoạn phát triển Và viên mãn của các pháp môn hành trì Như thấy được linh kiến của các bổn tôn Bản thân Ngài đã phải chứng nghiệm được chân như Bản tánh của thực tại Và chính Ngài đã có thể đạt được giải thoát Sự an vui của người khác Phải là mối quan tâm duy nhất của Ngài Trái tim Ngài tràn đầy lòng bi mẫn Ngài phải ít yêu tư lo lắng Bởi Ngài đã từ bỏ được tất cả mọi bám chấp vào những sự việc tầm thường của cuộc đời này mối quan tâm duy nhất của Ngài đối với những đời vị lai thì không là gì khác hơn ngoài cái tâm kiên định hướng về Pháp Nhìn thấy cõi sinh tử luân hồi chỉ là khổ đau Ngài phải cảm nhận được một nỗi buồn vô hạn Và phải khuyến khích những người khác cũng cảm nhận như thế Ngài phải thiện xảo trong việc chăm sóc các đệ tử và phải sử dụng những phương pháp thích hợp, phù hợp với căn cơ của từng người. Sau khi đã hoàn tất các huấn lệnh bổn sư của Ngài, Ngài phải trì giữ những năng lực gia trì của dòng truyền thừa. Bậc Thầy Phi Thường trao truyền những giáo huấn cốt tủy đã thọ quán đảnh, gìn giữ mật nguyện và luôn an bình, thấu suốt ý nghĩa của các mật điển nền tảng, đạo và quả. Có mọi dấu hiệu của phát triển và thành tựu và đạt được giải thoát nương vào chứng ngộ. Có lòng bi mẫn vô hạn và chỉ quan tâm đến người khác. Ít các hoạt động thế tục và chỉ kiên quyết nghĩ tưởng về Pháp. Lão luyện trong phương tiện và nhận được những gia hộ của dòng truyền thừa. Hãy đi theo một vị thầy như thế và đạo quả thành tựu sẽ đến thật trống giánh. Mặt khác, có vài loại thầy mà ta nên tránh. Những đặc tính của họ như sao? vị thầy như cối xây bằng gỗ. Những vị thầy này không có dấu hiệu của những phẩm hành phát khởi từ sự học hỏi, quán chiếu và thiền định. Cho rằng mình là con hay cháu tôn quý của một lạc ma nào đó, nên họ và con cháu họ phải sưu biệt hơn bất kỳ ai khác. Và họ bảo vệ giai cấp của họ như những người bà lá môn. Ngay cả nếu họ đã học hỏi, quán chiếu và thiền định chút ít, Họ không làm những điều đó với bất kỳ ý hướng thanh tịnh nào để đem lại lợi lạc cho những đời tương lai, mà làm vì những lý do thế tục nhiều hơn. Riêng khả năng của họ đối với việc đào tạo đệ tử thì họ cũng gần giống như một chiếc cối xây bằng gỗ. Dị thầy giống như ếch ngồi đáy giếng. Những vị thầy thuộc loại này không có bất kỳ phẩm hành đặc biệt nào để có thể phân biệt với người thường. Nhưng người khác lại sùng bái họ với lòng tin mù quán hoàn toàn không quán sát họ Dương dương tự đắc bởi thanh danh và lợi dưỡng nhận được Bản thân họ hoàn toàn không biết tới những phẩm tính thật sự của một vị thầy vĩ đại Họ như con ếch sống trong một cái giếng Một ngày nọ một con ếch sống trên bờ một đại dương tới thăm con ếch già luôn luôn sống trong một cái giếng Bạn từ đâu đến Con S sống trong giếng hỏi: Tôi từ đại dương đến, S khách trả lời: "Đại dương của bạn lớn như thế nào?" Con S giữ giếng hỏi: "Thật chỉ đại, con S kia trả lời: "Có bằng 1/4 cái giếng của tôi không?" S giữ giếng nói: "Ồ, lớn hơn nhiều." Con S ở đại dương kêu lên: "Bằng phân nửa không?" "Không, lớn hơn vậy." "Vậy bằng cái giếng này không?" Không, không, lớn hơn nhiều, hơn nhiều lắm Không thể được, con ếch sống với giếng nói Tôi phải thấy tận mắt Vì thế, hai con ếch cùng đi Và câu chuyện tiếp tục rằng Khi con ếch ở giếng nhìn thấy đại dương Nó ngất đi, bể đầu ra mà chết Những người dẫn đường điên rồ Đó là những vị thầy có rất ít kiến thức Chưa bao giờ nỗ lực theo chân một vị thầy uyên bác nào và chưa tu tập các pháp môn theo kinh điển và mật điển. Những cảm xúc bất thiện cùng với chánh niệm và tỉnh giác rất yếu ớt của họ khiến họ lơ là trong việc gìn giữ giới nguyện, mặc dù trí lực thấp kém hơn người thường. Họ bắt chước những vị thành tựu giả và cư xử như thể hành động của họ còn cao hơn bầu trời. Tràn ngập sân hận và ghen tị, họ phá dở quyết mạch của lầm từ bi, Những thiện hữu tri thức tâm linh như thế được gọi là những người hướng dẫn điên rồ và đưa dẫn bất kỳ ai theo họ rơi xuống con đường lầm lạc. Những người hướng dẫn mù quán Đặc biệt, một vị thầy mà phẩm hạnh không hơn được bạn và thiếu lòng từ bi của Bồ Đề Tâm thì sẽ không bao giờ có thể khai mở cho bạn về những gì nên làm và không nên làm. Các vị thầy như vậy được gọi là những người hướng dẫn mù quán. Giống như người bà lá môn, một số bảo vệ giai cấp của họ, hoặc trong dựt thẩm lo âu cho sự sống còn của danh dọng. Họ tự đắm mình trong cái học và cái quán chiếu hư ngụy Những người dẫn đường như vậy giống như cái cối xây bằng gỗ. Một số người, dù chẳng khác gì những kẻ bình thường, sống dựa trên niềm tin ngu dại của người khác, kiêu căng vì lợi lộc, phẩm vật cúng dường và danh tiếng. Những người bạn như vậy giống như ngồi đáy giếng. Một số người có rất ít hiểu biết lại bỏ bê những mật nguyện và giới nguyện của họ. Trí lực thấp kém mà xử lại cao hơn trái đất. Họ pháp giả mạch của lòng từ và bi. Những người hướng dẫn điên rồ như vậy chỉ có thể truyền bá cái ác nhiều hơn. Đặc biệt Nếu đi theo những người chẳng hơn gì chính bạn, những kẻ không có bồ đề tâm, bị thu hút bởi danh vọng sẽ là một lỗi lầm to lớn. Nhận những kẻ gian manh như vậy, làm những người dẫn đường mù quán, bạn sẽ lang thang vào sâu hơn trong dũng lầy bóng tối. Bậc Đạo Sư Vĩ Đại Sứ Ogdijana đã trang dạy rằng không quán sát gì thầy thì giống như uống thuốc độc. Không quan sát đệ tử thì giống như lao xuống từ vách đá. Bạn đặt niềm tin vào vị thầy tâm linh cho tất cả những đời sau của bạn. Chính Ngài sẽ là người dạy cho bạn những gì nên làm và không nên làm. Nếu bạn gặp một vị thầy giả mạo và không quán sát đúng đắn, bạn sẽ ném đi cơ hội của một người có khả năng tích lập công đức trong suốt cả đời. Và những điều kiện tự do, thuần duyên của đời người. mà bạn đang có sẽ bị phí hoại. Điều đó cũng giống như chỉ vì làm tưởng là cái bóng cây nên bạn bị một con rắn độc cuộn tròn với một thân cây giết chết khi bạn tới gần. Bởi không quan sát vị thầy một cách cẩn trọng, những kẻ sùng kính đã lãng phí công đức thức lũy, giống như nhận làm rắn độc là bóng cây, bị lừa gạt họ đến mức tự do mà cuối cùng họ đã tìm thấy. Sau khi quán sát vị Thầy cẩn thận và có được những đánh giá không sai lạc, từ lúc bạn nhận ra rằng Thầy có tất cả những phẩm hạnh tốt lành như đã được đề cập tới, thì bạn phải luôn luôn không gần nghĩ xem Ngài như là một vị Phật trong thân tướng con người. Tất cả những phẩm hạnh trong Thầy đều toàn thiện. Ngài là hiện thân của trí tuệ bi mẩn của Thập Vương Chư Phật, xuất hiện trong thân tướng của một con người bình thường chỉ để làm lợi lạc cho chúng sinh. vị thầy với trọn vẹn những phẩm hành vô lượng chính là trí tuệ và lòng đại bi của tất cả chư Phật xuất hiện trong thân người để phổ độ chúng sinh. Ngài là suối nguồn vô sông của thành tựu. Vì vậy, một vị thầy chân chính như thế có thể khéo léo hướng dẫn những người bình thường cần ngày giúp đỡ. Cách hành xử hàng ngày của ngài thích ứng với hành xử của người bình thường. Nhưng trong thực tế Tuệ giác của Ngài là trí tuệ của một chị Phật Vì thế Ngài hoàn toàn khác biệt với mọi người Mỗi hành động của Ngài đơn thuần là công hành của một bậc giác ngộ Thuận theo những người mà Ngài muốn đem lại lợi lạc cho họ Do đó Ngài là đấng tôn quý độc nhất vô nhị Khéo léo chặt đức những do dự và nghi ngờ Ngài kiên nhẫn chịu đựng tất cả sự bội ơn và ngã lòng của đệ tử giống như một người mẹ xử sự với đứa con duy nhất của mình. Để dẫn dắt chúng sinh, Ngài hành xử linh hoạt hoàn toàn giống tất cả chúng ta. Nhưng thực ra, Ngài hoàn toàn khác biệt. Sự giác ngộ của Ngài khiến Ngài là bậc tôn quý nhất. Khéo léo chặt đứt những hoài nghi của chúng ta, Ngài chịu đựng với sự nhẫn nại, mọi sự ngã lòng và vô ơn của chúng ta. vị Thầy, với tất cả những phẩm hạnh này, Cũng giống như một chiếc thuyền lớn vượt qua đại dương luân hồi mênh mông Giống như một qua tiêu lão luyện Ngài luôn luôn dạch ra con đường Dẫn tới giải thoát và toàn giác cho chúng ta Như một giọt cam lồ Ngài dập tắt ngọn lửa dữ Của ác nghiệp và của cảm xúc bất thiện Giống như mặt trời và mặt trăng Ngài chiếu rọi ánh sáng của giáo Pháp Và xua tan bóng tối dày đặc của vô minh Giống như đất Ngài kiên nhẫn chịu đựng sự vô ơn Ngã lòng Và năng lực của kiến và hành của Ngài thì hết sức bao la Như cây như ý, Ngài là suối nguồn của tất cả những sự giúp đỡ trong đời này Và tất cả hạnh phúc trong những đời sau Giống như một chiếc bình toàn hảo Ngài là một kho tàn của tất cả các thừa và các giáo lý mà người ta từng mong ước Giống như ngọc như ý, Ngài hiển lộ những khía cạnh không thể nghĩ bàn Của bốn công hạnh phù hợp với căn cơ của chúng sinh giống như người mẹ hay cha, Ngài yêu thương mọi một chúng sinh trong vô lượng chúng sinh một cách bình đẳng, không có bất kỳ tham luyến nào với những người thân cận Ngài và ghét bỏ những người khác. Giống như một con sông lớn, lòng đại bi của Ngài bao la tới nỗi dung chứa được tất cả chúng sinh vô tận như không gian và nhanh chóng tới nỗi cứu giúp được tất cả những chúng sinh đang đau khổ và không người che chở. Như Sơn Dương Tâm quan hỷ của Ngài trước hạnh phúc của người khác thì kiên cố tới nỗi không thể chuyển dời bởi tâm khen tị hay bị dao động bởi những ngọn gió của hiện tượng. Giống như trận mưa đổ xuống từ một đám mây, tâm vô phân biệt của Ngài không bao giờ bị xáo trộn bởi sự bám chấp hay ganh ghét. Ngài là con thuyền lớn chở chúng ta vượt qua biển luân hồi. Lạp dị hoa tiêu lão luyện, không chút sai lạc dạch ra con đường chi di diệu. Là trận mưa cam lồ Là mát dịu bao phiền não Của những xúc cảm và hành động bất thiện Là mặt trời Mặt trăng su tăng bóng tối vô minh Ngài là mặt đất Nhẫn nài vô biên Là cây như ý Suối nguồn của mọi ơn gia trì Và hạnh phúc Là chiếc bình toàn hảo Chứ đừng kho tàn giáo pháp Ngài ban cho tất cả Còn hơn cả một viên ngọc như ý Ngài là cha và mẹ yêu thương tất cả ngang bằng. Lòng đại bi của ngài bao la như thần tốc như con sông lớn, tâm hoan hỷ thì bất biến như dị sơn dương. Không gì có thể nhiễu loạn tâm vô phân biệt của ngài, giống như trận mưa đổ xuống từ một đám mây. Một vị thầy như thế, bằng với tất cả chư Phật, nhờ bởi lòng bi mẫn và năng lực gia hộ của ngài, những người có mối liên hệ tốt lành với ngài sẽ đạt được Phật quả chỉ trong một đời. Ngay cả những người đã tạo một mối liên hệ bất thiện với Ngài Cuối cùng cũng sẽ được dẫn dắt ra khỏi luân hồi sinh tử Một vị Thầy như vậy ngang bằng với tất cả chư Phật Nếu ngay cả những kẻ cây tổn hại cho Ngài Vẫn được dẫn dắt trên con đường hạnh phúc Thì đối với những người chân thành tin tưởng nơi Ngài Sẽ có những cõi tịnh độ và giải thoát ban rải như mưa La Mã theo chân thầy anh Hởi Nam tử còn phải nghĩ rằng chính mình đang bị bệnh đây là câu đầu tiên khởi đầu cho một loạt các ứng dụ được nhắc tới trong một phẩm trong kinh Ho Nghiêm những bệnh nhân tự đặt mình với sự chăm sóc của một vị yì khéo léo có những nữ khác trên con đường nguy hiểm Đạt niềm tin nơi những người bảo vệ can trường đối mặt giới hiểm nguy từ những quân thù kẻ trộm cướp hay giả thú người ta mong đợi có một người bạn đồng hành để được bảo vệ những thương nhân dược đại dương hướng tới đất liền giao phó thân mạng của mình cho dị thuyền trở những l khách dùng thuyền phà qua sông giao phó bản thân cho thủy thủ cũng thấy Để được che chở trước cái chết, trước sự tái sinh trong luân hồi và trước những cảm xúc ô nhiễm, chúng ta phải đi theo chân một vị thầy, một thiện hữu tri thức. Như bệnh nhân nương cậy nơi thầy thuốc, lữ khách nương cậy người bảo vệ, kẻ khiếp sợ nương cậy bạn đồng hành, thương nhân nương cậy nơi thuyền trưởng, và khách qua sông nương cậy người lái đọt. Nếu sinh tử và cảm xúc ô nhiễm là kẻ thù mà bạn sợ hãi Hãy giao phó chính bạn cho một dì thầy Một đệ tử can đảm được trang bị đầy đủ bằng lòng quả quyết Sẽ không bao giờ làm thầy phiền lòng Cho dù phải trả giá bằng cuộc đời của họ Tâm họ kiên cố tới nỗi Không bao giờ bị lay động trước những hoàn cảnh khắc nghiệp Họ phụng sự thầy Mà không cần quan tâm tới sức khỏe hay mạng sống của mình Và tuân thủ mọi huấn lệnh của Thầy Không thiếu một điểm nào và quy ngưỡng Thầy Những người được trang bị đầy đủ Và có lý trí kiên định Phụng sự Thầy mà không mạng đến sức khỏe hay mạng sống của mình Tuân theo những giáo huấn của Ngài Không mạng tới bản thân Sẽ được giải thoát chỉ nhờ năng lực của lòng quy ngưỡng Để theo chân vị Thầy, bạn phải có nhiều lòng tin nơi Ngài Tới nỗi bạn xem Ngài đích thật là một vị Phật Bạn phải có sự phân định và thấu suốt giáo lý Tới nỗi bạn có thể nhận ra được trí tuệ ẩn tàn Dưới những hành động thiện xảo của Ngài Và nắm bắt bất kỳ những gì Ngài truyền dạy cho bạn Bạn phải cảm thấy lòng bi mẫn bao la Đối với tất cả những ai đang đau khổ Vì không được cha chở Bạn phải tôn kính những giới nguyện và mật nguyện Mà Đạo Sư dạy bạn phải giữ gìn Và bạn phải an định và tự chủ Trong ngoại hành vi ngôn ngữ và tư tưởng của bạn Quan điểm của bạn phải rồng lớn tới nỗi Có thể chấp nhận bất kỳ những gì thầy Và những thiện hữu tri thức có thể làm Bạn phải quảng đại rộng rãi tới nỗi Có thể cúng dường thầy bất kỳ những gì bạn sở hữu Nhận thức của bạn về tất cả mọi sự Phải thanh tịnh, tránh chỉ trích Và để cho bị ô nhiễm Bạn phải tự chế Không làm bất kỳ điều ác hại Hay bất thiện nào Và e sợ khi làm ngài không hài lòng Hãy có niềm tin Sự phân định hiểu biết Và lòng bi mẫn lớn lọc Hãy tôn kính giới nguyện Và mật nguyện Hãy làm chủ thân khẩu ý Hãy khoáng đạt và quảng đại Hãy có thị kiến thanh tịnh Và một ý thức tự chế Kinh hoàng nghiêm Và những bản văn khác Cũng dạy rằng khi theo chân một vị thầy Chúng ta phải giống như con ngựa hoàn hảo Luôn luôn hành động phù hợp Với ý muốn của Ngài trong mọi tình huống Khéo léo tránh làm Tất cả những việc gì Có thể khiến Ngài phật lòng Và không bao giờ giận dữ Hay phần út ngay cả khi Bị Ngài quở trách nặng nề Giống như một con thuyền Chúng ta không nên mỏi mệt khi tới lui mang những thông điệp hay làm những công việc khác để phục vụ Ngài. Giống như một cây cầu, không gì mà chúng ta không thể đảm đương dù những nhiệm vụ Ngài yêu cầu chúng ta làm có dễ chịu hay không. Giống như một cái đe thợ ràng, chúng ta phải chịu đựng nóng, lạnh và mọi nỗi gian khó khác. Giống như một người hầu, chúng ta tuân theo mọi mệnh lệnh của Ngài. Giống như một người phu quét đường, đừng bao giờ kiêu căng mà hãy giữ vị trí thấp nhất. Giống như một con bò bị gãy sừng, chúng ta nên từ bỏ kiêu mạn và hãy kính trọng mọi người. Hãy khéo léo đừng bao giờ làm phật lòng thầy, đừng phẫn uất vì bị ngài khiển trách, hãy như con ngựa hoàn hảo. Như một con thuyền, đừng bao giờ mệt mỏi khi qua lại. Hãy chịu đựng tất cả những gì xảy đến. Dù xấu hay tốt Giống như một chiếc cầu Hãy chịu đựng nóng lạnh Và bất kỳ gian khó nào khác Như một cái đe Hãy tuân theo mọi mệnh lệnh của Ngài Giống như một người hầu Hãy dứt bỏ mọi sự tự phụ Như một người phu quét đường Và thoát khỏi mọi kiêu mạn Như con bò gãy sừng Tam tạng kinh điển đã nói rằng Đó là cách thước để theo chân thầy có ba cách làm hài lòng thầy và phụng dưỡng Ngài. Cách tốt nhất được biết đến là cúng dường công phu hành trì, bao gồm việc đưa vào thực hành bất kỳ điều gì Ngài đã dạy bảo với sự quyết tâm bất chấp mọi gian khổ. Cách thức trung bình là sự phụng dưỡng bằng thân, khẩu, có nghĩa là hầu cận Ngài và thực hiện bất kỳ những gì Ngài muốn bạn làm xuyên qua thân, khẩu hay ý. Cách thấp nhất là cúng dường vật chất, có nghĩa làm thầy của bạn vui lòng bằng cách dâng lên ngài của cải vật chất, thực phẩm, tiền bạc, dân dân. của cải bạn có thể có, hãy cúng dường cho đệ tứ bảo, tôn kính và phụng dưỡng ngài với thân và ngữ. Cả ba phương cách này không hề có cách nào là lãng phí, nhưng trong ba cách làm ngài hoan hỷ, công phu thực hành là tuyệt vời nhất. Chứ dù vị thầy có thể hành xử một cách khó hiểu như thế nào chăng nữa, thì bạn hãy luôn luôn duy trì một tri kiếm thanh tịnh và hãy nhận thức ra rằng cách hành xử của Ngài chính là những phương pháp thiện xảo. Đại học giả Napropa đã là một học giả uyên thơm và đại thành tựu giả. Nhưng bổn tôn của Ngài bảo Ngài rằng dị thầy trong những đời trước của Ngài là Ngài Tiplopa Vĩ Đại. và Naobba nên đi tới miền Đông Ấn Độ để tìm gặp thầy mình. Naobba lập tức lên đường, nhưng khi tới miền Đông Ấn thì ngài không biết phải tìm Tiloba ở đâu. Ngài hỏi những người dân địa phương nhưng họ cũng không biết. Trong vùng này có ai tên Tiloba không? Ngài này nĩ. Có một người tên là Tiloba thuộc tiện cấp, tức là giai cấp bần cùng nhất. Hay là ti hành khất Nạp-rô-ba nghĩ Công hạnh của những bậc thành tựu thì không thể nghĩ bằng Chắc hẳn đây là Ngài rồi Ngài bèn hỏi ti hành khớt sống ở đâu? Ở bức tường đổ đằng kia, nơi có khói bốc lên Họ trả lời Khi đến nơi được chỉ Thì Ngài thấy Ti-lô-ba ngồi trước cái chậu gỗ đựng cá Một số con còn sống Và một số đã chết Tiếp lộ bà lấy một con cá đem nướng Và cho vào miệng Trong khi búng những ngón tây Nabro đánh lễ Và xin Tiếp nhận ngài làm đệ tử Ông nói gì? Tiếp bà nói Ta chỉ là một kẻ hành khớt Nhưng Nabro bà nai nỉ Nên Tiếp lộ bà nhận ngài Lúc đó Ngài Ti Lô Bà giết những con cá hoàn toàn Không phải vì ngài đói Hay không tìm được những thứ gì khác để ăn Loài cá hoàn toàn vô minh Không biết điều gì nên làm Và điều gì nên tránh Làm những sinh vật có nhiều hành vi bất thiện Và Ti Lô Bà có năng lực giải thoát chúng Khi ăn thịt cá Ti Lô Bà đã nối kết được với tâm thức của chúng Nhờ đó Ngài có thể chuyển thức của chúng Giao quải Phật thanh tịnh Tương tự, Ngài Sabraha làm thợ rèn mũi tên Sabyabripa là một thợ săn Và phần lớn những thành tựu giả dĩ đại khác của Ấn Độ Cũng đã chấp nhận những cách sống rất thấp kém Thường là trong đẳng cấp bơ cùng nhất Do vậy, điều quan trọng là ta không cho rằng Bất kỳ hành động nào của thầy ta là sai lạc Hãy tu tập bản thân để chỉ có trì kiểm thanh tịnh Đừng ngộ nhận hành động của vị thầy Hầu hết Những thành tựu giả Ấn Độ đã sống Như những kẻ dung tục Làm điều ác thuộc giai cấp cùng đinh Còn tệ hại hơn cả Những kẻ bần cùng nhất Trong giai cấp bần cùng Những kẻ không biết đến điều này Tiếp tục ngộ nhận Và chỉ trích những gì thầy của họ làm Thì như Kinh Giang có nói Họ sẽ tìm thấy ra lỗi lầm Ngay cả trong một vị Phật Nếu họ sống với Ngài trong một thời gian đủ dài lâu Nhà sư Sunna Kapshata Là anh em cùng cha khác mẹ của Đức Phật Ông đã phục dựng Đức Phật trong 24 năm rồng Và thuộc lòng tất cả 12 loại giáo lý trong tam tạng kinh điển Nhưng ông ta lại cho rằng Tất cả những gì Đức Phật làm là giả dối Và cuối cùng đi đến kết luận sai lầm Là giữa ông ta và Đức Phật Không có gì khác biệt Ngoại trừ dần hào quang rộng sáu bộ quanh ngày Suốt 24 năm làm thị giả Tôi chưa từng thấy trong ngày Những tánh đức đặc biệt nào Ngay cả chỉ đáng bằng một hạt mè Về giáo Pháp Tôi cũng biết nhiều như Ngài Nên tôi sẽ chẳng làm thị giả cho Ngài nữa Nói như thế xong Ông ta bỏ đi Sau đó Ngài Ananda trở thành thị giả riêng của Đức Phật. Ngài hỏi Phật rằng Sunakashatra sẽ tái sinh ở đâu? Trong thời gian một tuần, Đức Phật trả lời. Sunakashatra sẽ chết và tái sanh là một ngà quỷ trong một giường qua. Ngài Ananda đến gặp Sunakashatra và thuộc lại những gì Đức Phật đã nói. Sunakashatra tự nghĩ. Đôi khi những lời dối trá đó của Đức Phật trở thành sự thật Vì thế tốt hơn hết là ta phải hết sức thận trọng trong 7 ngày Đến cuối tuần ta sẽ bắt ông ta nuốt lại những lời này Ông ta chây lạc trong một tuần Vào buổi chiều của ngày thứ bảy Ông cảm thấy họng rất khô nên uống một ít nước Nhưng nước uống giàu không tiêu được Nên ông ta chết và bị tái sinh là một ngạ quỷ trong vườn hoa Với đầy đủ chính dị tướng xấu xí Bất cứ khi nào bạn nhận thấy những lỗi lầm Trong bất kỳ điều gì dị thầy siêu Phàm của bạn làm Thì bạn phải tự cảm thấy ngừa ngùng Và xấu hổ một cách thật sâu sắc trong lòng Hãy quán chiếu rằng Chính cái thấy của tâm thức bạn là bất tịnh Và tất cả mọi hành động của ngài Đều không có tì vết và không sai trái Hãy làm cho tri kiến thanh tịnh này trở nên dưỡng chắc Và làm tăng trưởng tính tâm của bạn Chưa làm chủ được những tri kiến riêng Mà tìm kiếm những lỗi lầm nơi người khác Đây là một sai lầm vô hạn Mặc dù thuộc lòng 12 loại giáo lý tỳ kheo Sunakashatra Bị năng lực của cái ác chế ngự Và nhìn thấy hành động của Đức Phật là giả dối Hãy cẩn thận suy ngẫm về điều này Và chỉnh sửa bản thân Khi dị thầy có vẻ giận dữ với bạn Thì bạn không được tức giận Thay vào đó hãy tự nhắc rằng Hẳn là Ngài đã thoáng nhận ra Một lỗi lầm nào đó trong bạn Và qua cơn thịnh nộ của thầy Thì hãy thấy rằng Đây chính là lúc để chỉnh sửa lỗi lầm của mình Khi cơn giận của Ngài giảm đi Hãy tới sám hối những lỗi lầm của bạn Và hứa với Ngài Là bạn sẽ không tái phạm nữa Nếu thầy của bạn nổi cơn thịnh nộ, hãy kết luận rằng Ngài đã nhìn thấy một lỗi lầm trong bạn. Đã tới lúc phải sửa sai bằng lời khiển trách của Ngài. Hãy sám hối và nguyện không bao giờ tái phạm. Như thế, người minh trí sẽ không rơi vào ảnh hưởng của ma dương. Khi có mặt thầy, thay vì cứ ngồi yên dị, hãy lập tức đứng lên bất cứ khi nào Ngài còn đứng. Khi ngài ngồi xuống, hãy vẫn ăn sức khỏe của ngài. Khi bạn nghĩ có thể ngài cần một điều gì đó, ngay lập tức hãy đem lại những gì làm ngài vui lòng. Khi làm một thị giả đi theo dì thầy, hãy tránh đừng đi phía trước ngài, bởi như thế bạn sẽ quay lưng của bạn lại với ngài. Tuy nhiên, không nên đi phía sau ngài, vì bạn có thể đạp lên dấu chân ngài. Bạn cũng không nên đi phía bên phải ngài, vì đó là vị trí dành cho sự tôn kính. Thế vào đó, hãy kính cẩn đi bên trái và hơi lui lại phía sau Ngài. Nếu đi đường có nguy hiểm, thì lúc đó sẽ không có gì sai trái nếu bạn xin phép Ngài được dượt lên trước. Đối với toàn ngồi và chỗ giảng dạy của Ngài, đừng bao giờ dẫm lên tấm nệm và không được leo lên hoặc cởi ngựa của Ngài. Không nên đóng hay mở cửa mạnh tay. Hãy làm nhạ nhàng. Hãy hạn chế tất cả mọi biểu lộ phu phiếm hay bất mãn khi có mặt ngay. Cũng tránh nói lời dối trá, thiếu cân nhắc hay nói những lời không thành thật, cười giỡn, làm trò hề và nói chuyện giảng không cần thiết hay không thích hợp. Hãy học cách cư xử trong một thái độ tự chế, đối xử với ngài bằng lòng tôn kính và không bao giờ buông thả tùy tiện. Không nên ngồi yên, thầy đứng dậy, khi ngài ngồi hãy quan tâm đem lại mọi thứ ngài cần. Không nên đi bộ phía trước, phía sau hay bên phải ngài. Không tôn kính cư ngựa hay tòa ngồi của ngài sẽ khiến công đức của bạn bị hao tổn. Không nên đóng cửa, đừng ra giả tự phụ hay cao khó, tránh nói dối, cười đùa, nói năng thiếu thận trọng và không chính đáng. Hãy phụng dưỡng Ngài với sự điềm tĩnh chuẩn mực của thân, khẩu, ý. Nếu có người chỉ trích hay thù ghét thầy của bạn, thì không nên cư xử với họ như những người bạn. Nếu bạn có khả năng thay đổi thái độ của bất cứ những người nào không có niềm tin hay xem thường thầy, thì bạn nên kết bạn với họ. Nhưng nếu không thể làm được chuyện này, thì hãy tránh nói chuyện quá cởi mở hay thân mật với những người như thế. không nên làm bạn với những người chỉ trích hay thu ghét thầy của bạn. Hãy chuyện quá tâm họ nếu bạn có thể. Nếu bạn trò chuyện thoải mái với họ, ảnh hưởng mạnh mẽ của những hành động sai lầm của họ sẽ làm tổn hại mật nguyện của riêng bạn. Dù có phải tốn nhiều thời giờ và giáo đoàn của thầy hay với những quân đệ tỉ muội kim cương của bạn thì cũng đừng bao giờ cảm thấy mệt mỏi buồn chán. Hãy cáo kính với họ. Hãy dễ chịu thoải mái như một sợi dây lưng. Hãy kiềm chế tánh tự tôn của bạn và hội nhập trong mọi hoạt động hòa hợp dễ dàng như muối tan trong thức ăn. Khi người ta nói nặng lời hay gây chuyện với bạn hoặc khi bạn phải đảm nhận trách nhiệm quá lớn hãy sẵn sàng chịu đựng bất cứ cái gì giống như một cột trụ. Giống như sợi dây lưng Hãy là một người bạn đồng hành dễ chịu, giống như muối, hãy dễ dàng hòa hợp, giống như cột trụ, hãy chịu đựng không mỏi mệt bất kỳ gánh nặng nào. Vì thế, hãy phụng dưỡng chư huynh đệ kim cương và các thị giả của thầy. Laã ở noi gừng chứng ngộ và công hạnh của thầy khi bạn hoàn toàn thuần thuộc trong cách thức theo chân một vị thầy bạn phải giống như một con thiên nga l nhẹ nhàng trên mặt hồ tinh khiết vui đùa trong nước mà không làm nước dẫn được hay giống như một con ông trong giườn qua hút mật từ những đó qua nhưng không làm tổn hại màu sắc hay hương thơm của chúng Hãy làm bất cứ điều gì Ngài dạy bảo mà không bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi. Hãy lãnh hội từ vị thầy của bạn và bằng niềm tin và sự kiên định hãy quyết tâm thấm nhuận tất cả những phẩm tính trí tuệ, quán chiếu và thiên đỉnh của Ngài. Giống như những gì chứa đựng trong một cái bình hoàn hảo được rót sang một chiếc bình khác. Giống như một con thiên Nga bơi trên mặt hồ tuyệt hảo. Hay con ông nếm hưởng mật hoa, không bao giờ phàn nàn mà luôn luôn lãnh hội lời ngài. Hãy luôn hầu hạ thầy trong cung cắt mổ mực. Nhờ lòng sùng kính như vậy, bạn sẽ trực nghiệm tất cả mọi phẩm hạnh của ngài. Bất cứ khi nào vị thầy siêu phàm của bạn tích lũy được những cơn sóng phước tuệ vĩ đại qua những công hạnh Bồ Tát của ngài, thì việc chính bạn tham gia vào công đức tích lũy công đức đó bằng những phẩm vật cúng dường tối thiểu hay qua những nỗ lực của thân hay khẩu hoặc thậm chí chỉ với việc cúng dường là tấm lòng hỷ của bạn trước sự việc nhỏ bé nhất mà ngài đã làm thì điều này cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều công đức như những công đức đã phát sinh ra từ chính tác ý vô song của ngài. Một lần kia có hai người du hành đến trung tâm Tây Tạng. Thực phẩm duy nhất của một trong hai người là một nhóm bột tsampa làm bắt đầu. Ông ta đưa bột cho người bạn đồng hành, trộn nó với một số lượng rất nhiều bột stampa làm bằng lúa mạch trắng của người kia. Và ngày sau, người khá giả hơn trong hai người nói với bạn rằng: "Có lạ, bây giờ bột stampa của anh đã hết." Hãy nhìn xem, người kia nói, họ nhìn thấy vẫn còn một ít bộ Stampa làm bạc đậu. Mặc dù họ kiểm điểm nhiều lần, bộ Stampa làm bạc đậu vẫn không hết, nên cuối cùng họ phải chia đều tất cả bộ Stampa ra. Cùng thế, chỉ nhờ cúng dường một phần các đóng góp nhỏ bé cho những hành động thiện lành của người khác hay bằng cách tham gia bản thân hay khẩu, bạn cũng có thể đạt được nhiều công đức như họ. Đặc biệt hơn nữa, nếu bạn phụng dưỡng cho những nhu cầu hàng ngày của thầy, đi đưa tin cho ngày hoặc thậm chí chỉ quét dọn phòng ngay, cũng là một cách tích lũy công đức không thể sai lầm. Vì thế, hãy nỗ lực làm những việc như vậy càng nhiều càng tốt trong khả năng của bạn. Mọi hành động phù hợp với mục đích của một vị Thánh Sư được thật sự tiến hành trong Bồ Đề Tâm Hạnh. Sự tích lũy công đức và trí tuệ Tất cả mọi nỗ lực phụng dưỡng thầy, đưa tin hoặc ngay cả quét dọn phòng ngày, tất cả sẽ trở quả lành. Đây là con đường tích lũy công đức tốt lành nhất. Trong tất cả những suối nguồn cao cả nhất của quy y hay của những cơ hội để tích tụ công đức thì không có thứ gì lớn lao hơn thầy, đặc biệt là trong khi ngài ban một lễ quán đảnh hay giảng dạy, lòng bi mẫn và năng lực gia trì của tất cả chư Phật Và Bồ-Tát trong mười phương rót vào thân tướng di diệu của Ngài Và Ngài trở nên bất khả phân với tất cả chư Phật Vì thế, trong một thời điểm như vậy Việc cúng dường Ngài một miếng nhỏ thực phẩm vào lúc ấy Có giá trị hơn hàng trăm hay hàng ngàn vật cúng dường vào những lúc khác Trong giai đoạn phát triển của Pháp Bổn Tôn Du già Có rất nhiều hình tướng khác nhau của những vị Bổn Tôn Để ta có thể thiền quán Nhưng bản tánh của tất cả các ngài Không là gì khác hơn Ngoài chính vì bổn sư Hay vì đạo sư gốc của bạn Nếu biết được điều đó Năng lực gia trì sẽ đến thật nhanh chóng Trong giai đoạn toàn thiện Tất cả những cách thức phát triển trí tuệ Đều tùy thuộc duy nhất Vào năng lực của lòng quy ngưỡng bổn sư của bạn Và vào năng lực gia trì của ngài Điều này bao gồm cả việc trí tuệ sẽ sinh khởi ngay trong bạn Từ chính sự chứng ngộ của Thầy Như vậy, tinh túy của những gì được chứng ngộ Trong tất cả những giai đoạn hành trì Bao gồm những chứng ngộ trong hai giai đoạn phát triển và toàn thiện Tất cả đều được thể hiện trong chính vị Thầy Đó là điều tại sao tất cả kinh điển và mật điển Đều mô tả Ngài như một vị Phật Trong thân tướng của con người Vì sao Ngài là nơi nương tựa Và là ruộng công đức Do bởi những pháp du già nội và ngoại Để thành tựu bổn sư Chứa đựng tinh túy của những chứng ngộ Trong các giai đoạn phát triển và toàn thiện Đó là lý do tại sao tất cả kinh điển Và mật điển đều nói Ngài chính là một vị Phật Mặc dù trí tuệ bát nhã của một vị thầy siêu Phàm thì đồng nhất với tất cả chư Phật Nhưng Ngài đã xuất hiện trong thân tướng của một người bình thường để dẫn dắt chúng ta là những đệ tử ô trợ của Ngài Vì thế, trong lúc chúng ta có được Ngài ở đây trong thân tướng con người Chúng ta phải nỗ lực hết mức để thực hiện bất kỳ điều gì Ngài dạy bảo Và để hợp nhất tâm chúng ta với tâm Ngài Qua ba loại vùng dưỡng khác nhau. Có những người thay vì phụng dưỡng, Tôn kính và dâng lời thầy khi ngài còn sống, Thì giờ đây lại tự cho là ngài đã duyên tịch, Để ngồi thiền định trước một tấm hình ai đó đã quạ ngài. Có những người cho là đã an trụ được trong những quán chiếu về chân như, Và họ đi tìm kiếm tất cả những gì uyên áo cao siêu ở nơi đâu khác, thay vì cầu nguyện với lòng quy ngưỡng để có thể đoán nhận được những phẩm hành cao cả của giải thoát và chứng ngộ được trí tuệ bát nhã của thầy Điều này được gọi là thực hành mâu thuẫn với pháp hành Trì Việc được gặp gỡ thầy và được ngài dẫn dắt trong trạng thái trung ấm chỉ có thể xảy ra do một sự nối kết tâm thức và được thiết lập trước đó nương vào lòng sùng kính vô biên của chúng ta Và giàu năng lực của lòng từ bi Và cầu nguyện của vị thầy Không phải là thầy sẽ đến trong thân vật lý Vì vậy nếu bạn thiếu lòng quy ngưỡng Thì cho dù dị thầy có thể toàn thiện tới đâu chăng nữa Ngài sẽ không hiện diện ở đó Để dẫn dắt bạn trong trạng thái trung ấm Hầu hết những kẻ xuẩn ngốc sử dụng hình thầy để thiền định Mà không tôn kính ngài khi ngài hiện diện trước mặt Họ quả quyết là thiền định về chân như mà không thấu hiểu tâm của thầy. Thật là một tai quả khi thực hành mâu thuẫn với pháp hành trì. Không có lòng quy ngưỡng mà gặp được thầy trong trạng thái trung ấm thì quả là phép lạ. Trước hết, bạn phải cẩn thận quán sát dị thầy. Điều này có ý nghĩa là trước khi cam kết đi theo ngày qua những lễ quán đảnh và những giảng dạy, Bạn phải quán sát Ngài thật kỹ lớn Nếu bạn nhận ra rằng Ngài có tất cả những phẩm hạnh Và tánh đức của một dì thầy Thì hãy theo chân Ngài Nếu dì thầy thiếu một số phẩm hạnh Thì đừng nên theo Nhưng từ lúc bắt đầu theo Ngài trở đi Hãy học tập để có niềm tin nơi Ngài Và nhìn Ngài với một tri kiến thanh tịnh Chỉ nghĩ tưởng tới những công hạnh của Ngài Và thấy rằng tất cả những gì Ngài làm là thiện lành Việc đi tìm những sai lầm nơi Ngài sẽ chỉ đem lại cho bạn những bất hạnh không thể suy lường. Quán sát dì thầy theo ý nghĩa chung có nghĩa quán sát xem Ngài có tất cả những phẩm hạnh đã được mô tả trong các kinh điển và mật điểm hay không. Điều tối quan trọng là Ngài phải có bồ đề tâm hay tâm giác ngộ. Như vậy thì việc quán sát một dì thầy có thể cô động thành một điểm duy nhất. Ngài có bồ đề tâm không? Nếu Ngài có bồ đề tâm Ngài sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất cho đệ tử trong đời này và cho những đời tương lai và việc họ đi theo Ngài không thể mang lại điều gì khác ngoài sự lợi ích Giáo Pháp mà một vị thầy như thế giảng dạy được nối kết với Đại Thừa và đưa tới con đường chân chính Trái lại một vị thầy thiếu bồ đề tâm vẫn còn những tham muốn ích kỷ Và vì thế không thể chuyện quá đúng đắn Những quan điểm của đệ tử Giáo pháp mà họ giảng vậy Dù có vẻ sâu xa Và kỳ diệu Cũng chỉ đem lại lợi ích Cho những mối quan tâm tâm thường trong đời này Đối với những điểm Cần phải quán sát về một dì thầy Thì đây là điểm cô động tột yếu Nếu trái tim của thầy tràn đầy bồ đề tâm Thì hãy theo chân ngài Cho dù ở giả bề ngoài ngay có thể hiển lộ ra sao chăng nữa. Nếu vị thầy không có Bồ đề tâm thì đừng nên theo, dù cho đầu ta nhìn thấy tâm chán ghét thế gian, tâm cầu giải thoát thì công phu hành trì miên mật và cung cách hành xử của một vị thầy có ra vẻ tuyệt vời tới đâu chăng nữa. Tuy nhiên, với những người bình thường như chúng ta, không thể có một khối lượng quán sát kỹ lưỡng nào có thể giúp chúng ta tìm ra được Những phẩm hạnh phi thường Của những bậc siêu Phàm đó Là những vị luôn che ẩn Chân tánh của mình Trong lúc đó Lại nhan nhãn những kẻ bớt tài bịp bợm giả đò Làm các bậc thánh Khéo lẹo trong nghệ thuật lừa gạt Bậc vĩ đại nhất trong tất cả Những vị thầy là người mà chúng ta Được có duyên kết nối với Ngài Từ những đời trước Tức duyên tiền kiếp Đối với Ngài Thì việc quán sát thật không cần thiết Hãy chỉ đơn giản được diễn kiến Ngài Chỉ lắng nghe giọng Ngài nói Hoặc thậm chí chỉ nghe danh hiệu của Ngài Là mọi sự có thể được chuyển hóa trong chốt lát Và khơi dậy một niềm tin đến nỗi Chúng ta phải dựng tóc gây Ngài Prong-tong Blahak-ga Nói với Ngài Mip-la-prepa rằng Vì lạc ma mà ông đã có duyên từ những kiếp trước Là bậc tối hảo trong tất cả muôn loài Là vua của các dịch giả Có danh hiệu là Mạc Ba Ngài sống ẩn tu tại Trao Woblung ở miền Nam Hãy đi và tìm gặp Ngài Chỉ nghe tới tên của Ngài Mạc không thôi Là cũng đã đủ để khơi dậy Trong Mip La Prepa, Một niềm tin phi thường tận sâu thấm tâm hồn Ngài nghĩ Ta phải tìm gặp vị lạc ma này Và trở thành đệ tử của Ngài dù phải trả giá bằng cả cuộc đời ta. Ngài kể lại với chúng ta rằng vào ngày hai thầy trò gặp nhau, Mạc Bà đã ra đến tận ngoài đường để ngóng tìm Mip Nhưng giả dờ như đang cài ruộng. Khi thoạt nhìn thấy Mạc Bà, Mip không nhận ra được đó là vị đạo sư của mình. Tuy nhiên, trong chốt lát, mọi niềm tưởng lăng xăng tầm thường của Mip ngưng bạc Và Milarepa đã đứng sửng cả người Nói chung vị đạo sư mà chúng ta được gặp Là do ở tri kiến thanh tịnh Hay bất tịnh của chúng ta Và do năng lực của những hành nghiệp của ta Trong quá khứ Vì vậy Cho dù Ngài có thể là người như thế nào chăng nữa Thì cũng không bao giờ được ngừng coi Ngài Như là một vị Phật đích thực Mà nhờ vào thiện tâm của Ngài Bạn mới nhận được giáo pháp Và những chỉ dạy riêng Nếu không nhờ những nhân duyên tốt lành được tạo nên bởi những hành nghiệp của bạn trong quá khứ Thì bạn sẽ không bao giờ có may mắn gặp được dì thầy tuyệt hảo Hơn nữa, nếu trì kiến của bạn bất tịnh Thì cho dù bạn có thể gặp được một Đức Phật trong thân người Bạn cũng vẫn không thể nhận ra được những phẩm tính phi thường của Ngài Dì thầy mà bạn gặp nhờ vào năng lực của những hành nghiệp trong quá khứ Là người đã gia hộ từ bi cho bạn Dị thầy đó chính là dị thầy quan trọng nhất Trong tất cả các dị thầy Trong giai đoạn ở giữa, hãy thật sự theo chân thầy, tuân lời ngài trong tất cả mọi việc và bất chấp mọi gian khổ, nóng lạnh, đói khát. Hãy khẩn cầu ngài với niềm tin và lòng quy ngưỡng. Hãy thỉnh cầu lời khuyên của ngài về bất kỳ những gì bạn làm, bất kể điều gì ngài nói với bạn, hãy đưa vào thực hành hoàn toàn nương tựa nơi ngài. Vào giai đoạn cuối, hãy noi gương sự chứng ngộ và hành động của vị thầy Kể cả trong sự việc quan sát kỹ lưỡng cách xử sự của Ngài Và hãy làm đúng như Ngài đã làm Như Tôn Ngữ có nói Mỗi hành gì là một sự noi gương Ai noai gương giỏi nhất thì đó là người hành sự tốt nhất Có thể nói việc thực hành giáo Pháp Là sự noi theo chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ Khi người đệ tử đang học tập để trở thành giống như thầy mình An ta cần phải thực sự đồng nhất với sự chứng ngộ và phương cách hành xử của vị thầy. Người đệ tử phải giống như một bức tượng tesa tesa sản xuất ra từ cái khuôn của vị thầy. Giống như tasata sa tái tạo lại một cách trung thực tất cả những hoa văn được chạm khắc trên khuôn mẫu thì cũng thế, người đệ tử phải quyết tâm đạt cho bằng được những phẩm hạnh y hệt như của thầy hay tối thiểu Thì cũng gần giống được bất kỳ phẩm hạnh nào mà thầy có Bất kỳ người nào trước tiên khéo léo quán sát dị thầy Sau đó khéo léo theo chân của ngài Và cuối cùng khéo léo noi gương sự chứng ngộ và hành động của ngài Thì người ấy sẽ luôn luôn ở trên con đường chân chánh Dù có thế nào đi nữa Lúc ban đầu khéo léo quán sát thầy vào lúc giữa khéo léo theo chân thầy, vào lúc cuối khéo léo noi gương sự chứng ngộ và hành động của thầy. Làm được như vậy thì người đệ tử đang đi trên con đường chân chánh. Một khi bạn gặp được dị thầy tâm linh cao quý, là người có được tất cả những phẩm hạnh cần thiết thì hãy theo chân ngài, mà không cần phải quan tâm tới bất kỳ một sự an nguy nào khác. Y như khi thường đề Bồ Tát đã đi theo pháp khởi Bồ Tát. Như khi đại học giả Naropa đi theo ngài Tilopa tối thượng, và như khi ngài Yeshun Mila đi theo ngài Markwa xứ Lohatra. Trước tiên, đây là câu chuyện làm thế nào thường đề Bồ Tát đi theo pháp khởi Bồ Tát. Ngài thường đề Bồ Tát đang cầu tìm Bát Nhã Ba La Mật. Là giáo lý của trí tuệ siêu diệt Một ngày nọ Trong lúc đi tìm kiếm Ngài đến một nơi quang vắng cô tịch Ở đó Ngài nghe một tiếng nói từ không trung Ôi Hỡi đứa con may mắn Hãy đi về hướng đông Và con sẽ được nghe Hãy đi dù ngày hay đêm Bất kể nhọc nhằn Ngủ nghỉ hay mê mệt Nóng hay lạnh của thân xác chớ nhìn qua trái hay phải. Chẳng mấy chốc còn sẽ nhận được Bát Nhã Ba La Mật. Giáo lý này sẽ đến từ trong kinh sách hoặc được một nhà sư hiện thân của giáo pháp sẽ giảng dạy cho con. Vào khi đó, hỡi đứa con may mắn, hãy đi theo và trung thành với vị thầy đã dạy con Bát Nhã Ba La Mật, hãy nhận ngài làm thầy và tôn kính giáo pháp của ngài. Ngay cả nếu con nhìn thấy Ngài hưởng thụ năm khoái lạc giác quan Hãy nhận thức rằng các vị Bồ Tát Luôn luôn thiện xảo khi sử dụng phương tiện Và đừng bao giờ đánh mất lòng tin của con Nghe được những lời đó Thường đề Bồ Tát bắt đầu đi về hướng đông Nhưng chưa đi được bao xa Thì Ngài nhận ra rằng Đã quên hỏi giọng nói trên không trung kia Là Ngài phải đi bao lâu nữa Và vì vậy, ngài không nghĩ ra được cách làm thế nào để tìm cho ra được vị thầy sẽ giảng dạy về Bát Nhã Ba La Mật. Ngài than khóc và thệ nguyện rằng sẽ không quản ngại gian khổ đói khát và ngủ nghỉ, ngày cũng như đêm, cho đến khi nào nhận được giáo lý. Ngài đã bị rúng động một cách mãnh liệt như một người mẹ lạc mất đứa con độc nhất của mình, ngài bị ám ảnh thường xuyên Bởi một câu hỏi duy nhất là khi nào thì Ngài sẽ được nghe giáo lý bát nhã bà La Mật? Ngay lúc đó, Như Lai thị hiện trong một thân tướng trước mặt Ngài và tán tháng về câu Pháp của Ngài. Đức Như Lai nói thêm rằng, cách đây 500 lý, một lý là khoảng 4,8 km, có một thành phố tên là thành phố Thoảng Hương. Thành phố này được xây dựng bằng 7 chất liệu quý giá Có 500 công viên bao quanh Và có mọi phẩm tính tốt đẹp Ở trung tâm thành phố Nơi giao nhau của 4 đại lộ Là trú xứ của Pháp Khởi Bồ Tát Nó cũng được xây dựng bởi 7 loại chất liệu quý giá Có chưu di khoảng 1 lý Ở đó, trong các khu giường và những trụ xứ hỷ lạc khác Là nơi cư ngụ của Đại Bồ-Tát Pháp Khởi Cùng tăng thân của Ngài Cùng với 68.000 nửa nhân Bồ-Tát thụ hưởng lạc thú của năm dục lạc Là những vụt lạc mà Ngài đã hoàn toàn làm chủ Quan hỷ làm bất cứ điều gì Ngài ưa thích Suốt trong ba thời quá khứ Hiện tại và dị Lai Pháp Khởi Bồ-Tát giảng dạy giáo Pháp bát Nhã Ba La Mợt Cho những ai cư trú ở đó Hãy tới trụ xứ của Ngài Và ông sẽ được nghe giáo lý bát Nhã Ba La Mật Từ Ngài Giờ đây thường đề Bồ Tát Không thể nghĩ được gì Ngoài những điều Ngài vừa nghe thấy Ngay tại nơi đang đứng Ngài đã có thể nghe được Pháp khởi Bồ Tát Giảng dạy bát Nhã Ba La Mật Ngài đã trải nghiệm Vô số trạng thái thiền định Ngài nhận ra được Những cõi giới khác nhau Trong mười phương thế giới Và nhìn thấy hằng hà sa chư Phật Đang giảng dạy bát nhã ba la mật Chư Phật đang tán thắng Pháp khởi Bồ Tát Trước khi biến mất Tràn đầy quan hỷ niềm tin Và lòng quý ngưỡng Đối với Pháp khởi Bồ Tát Bồ Tát thường đề tự hỏi Làm cách nào có thể Viện kiến được Pháp khởi Bồ Tát Ngài nghĩ Ta nghèo quá Không có gì để dâng cúng ngài. Không y áo hay châu báu Không dầu thơm hay dòng hoa, Cũng chẳng có bất kỳ vật gì khác Để tỏ lòng tôn kính một dì thầy. Vậy ta sẽ bán thịt của mình, Rồi lấy số tiền đó cúng dường cho Pháp khởi Bồ Tát. Từ vô thủy, Trong dòng luân hồi, Ta đã từng bán thịt của mình không biết bao nhiêu lần. Cũng vô số lần, Ta đã bị chặt thành từng mảnh, Và bị thiêu quỷ trong những địa ngục, Là nơi ta bị tham dục lôi kéo xuống Nhưng chưa bao giờ ta thọ nhận được Một giáo lý như thế này Hay tôn kính một dì thầy cao cả như vậy Thường đề Bồ Tát đi đến giữa khu chợ Và bắt đầu kêu lên Ai cần người Ai muốn mua một con người Nhưng những tinh linh xấu ác Vì ghen tức với thường đề Bồ Tát Đang được trải qua những thử thách Để làm lợi lạc cho giáo Pháp Chúng tình linh này đã làm cho mọi người ở trong chợ không nghe được những gì Ngài nói. Không tìm thấy người mua thịt của mình, Thường đề Bồ Tát đi tới một góc chợ và ngồi xuống khóc thang, nước mắt rơi lã chả. Sau đó, vua trời đế thích quyết định thử thách quyết tâm của Ngài. Trong hình tưởng của một người bà La- Môn Trẻ, thiền dương xuất hiện trước mặt Thường đề Bồ Tát và nói Ta không cần cả một thân người. Ta chỉ cần một ít thịt ít mỡ Và một ít tủy xương Của một người để cúng dường Nếu người có thể bán cho ta những thứ đó Ta sẽ trả tiền cho ngươi Vui mừng không siết Thường đầy Bồ Tát lấy một con dao bén Cắt vào tay phải Cho đến khi máu vun ra Rồi ngài lóc tất cả thịt Ở đùi phải Và khi đang chuẩn bị đập xương vào tường Thì cô con gái Của một thương gia giàu có Từ từng trên cùng ngôi nhà của cô Đã nhìn thấy Ngài, bèn chạy bồ xuống. bậc tôn quý, vì sao Ngài lại gây đau đớn như thế trên thân thể của mình? Cô ta hỏi, Ngài giải thích rằng Ngài muốn bán thịt của mình để có thể thực hiện cúng dường cho Pháp khởi Bồ Tát. Khi cô gái trẻ hỏi Ngài sẽ được lợi ích gì từ lòng tôn kính như vậy, thường đề Bồ Tát trả lời, Ngài sẽ dạy cho tôi những phương tiện thiền xảo của chư vị Bồ Tát và giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Sau này nếu tôi tu tập giáo pháp đó, tôi sẽ đạt được toàn giác, có được nhiều phẩm hạnh phi thường của một vị Phật và có thể chia sẻ giáo pháp quý báu với tất cả chúng sanh." Cô gái nói, "Chắc chắn là mỗi một phẩm hạnh trong những phẩm hạnh của một vị Phật hoàn toàn xứng đáng với sự cúng dường thân mạng." nhiều như các sông hằng. Nhưng đừng nên làm tổn hại thân ngài như vậy. Con sẽ dâng tặng ngài bất cứ thứ gì ngài cần để tỏa lòng tôn kính Pháp khởi Bồ Tát và sẽ đi cùng với ngài tới gặp Bồ Tát. Khi làm như vậy, con sẽ dung trồng cội công đức và công đức này sẽ giúp cho con đạt được những phẩm hạnh tương tự. Khi cô nói xong, vua trời đế thích thị hiện trong hình tướng của mình và nói với thường đề Bồ Tát. Ta là vua trời để thích vua của chư thiên ta để đầy để thử thách sự quyết tâm của ông chỉ cần ông yêu cầu là ta sẽ ban cho ông bất kỳ những gì ông muốn xin ban cho tôi những tánh đức không thể nghĩ bàn của chư Phậtbí thường đề Bồ Tát trả lời ta không thể cho ngườiơ điều đó vu trời để thích nói những điều như thế không nằm trong phạm vi của ta nếu thế Thì Ngài không cần phải nhọc sức làm cho thân tôi toàn dạng trở lại Thường đề Bồ Tát nói Tôi sẽ khẩn cầu năng lực gia trị của chân lý Nhờ sự giá trị của lời tiên tri của chư Phật Mà tôi sẽ không bao giờ quay trở lại dòng luân hồi Nhờ chân lý của sự quyết tâm siêu phàm Và bất thối chuyện của tôi Cầu mong thân tôi hồi phục như cũ Với những lời này Thân Ngài trở nên hoàn toàn như trước Và vua trời đế thích biển mất Thường đề Bồ Tát đi cùng cô con gái Của vị thương gia Tới nhà cha mẹ cô Và kể lại cho họ câu chuyện của mình Họ cung cấp cho Ngài Nhiều phẩm vật cần thiết để cúng dường Sau đó Ngài cùng với cô con gái Và cha mẹ cô Cùng với 500 thị nữ Và toàn bộ đoàn tùy tùng của họ Khởi hành bằng xe ngựa đi về hướng đông và tới thành phố Thoảng Hương. Ở đó, ngài nhìn thấy Pháp khởi Bồ Tát đang thuyết pháp cho hàng ngàn người. Ngài tràn đầy lòng tâm và hỷ của một vị sư khi an trú trong định. Tất cả xuống xe và đi tới viện kiến ngài Pháp khởi Bồ Tát. Vào lúc đó, Pháp khởi Bồ Tát đã xây dựng một điện thờ để tàng chứa và giảng bát nhã tạng kinh. Điện thờ được làm bằng bảy vật liệu quý giá tu điểm bằng gỗ đàn hương đỏ Phủ một lớp chạm trổ bằng những viên ngọc Ở mỗi một phương trong bốn hướng Có đặt những viên ngọc như ý Giống như những ngọn đèn Và những lư hương bạc Từ đó, những nén nhang cúng dường Là bằng gỗ lô hội đen Tỏa hương nhẹ nhàng Ở chính giữa điện là bốn tủ ngọc Đựng những quyển kinh bát nhã ba la mật được làm bằng vàng và viết bằng mực lưu ly xanh biếc. Nhìn thấy cả hai loài trời và người đang hành lễ cúng dường, Thượng đế Bồ Tát bèn hỏi thăm, rồi cùng với cô con gái, thương gia và 500 thị nữ cùng nhau trang nghiêm cúng dường. Sau đó, họ tiến tới gần Pháp khởi Bồ Tát Người đang ban truyền giáo lý cho các đệ tử Và tỏ lòng tuôn kính Bồ Tát Bằng tất cả những phẩm vật cúng dường của họ Con gái của vị thương gia Và những thị nữ của cô Đã thọ giới của Bồ Đề Tâm Tối Thượng Thường đề Bồ Tát hỏi Pháp khởi Bồ Tát Là chư Phật mà thường đề Bồ Tát đã thấy trước đó Từ đâu đến và các ngài đi về đâu Pháp khởi Bồ-Tát trả lời bằng cách giảng dạy một chương về đề một chư Phật không đến cũng không đi. Sau đó Pháp khởi Bồ-Tát rời Pháp tòa và đi tới khu vực riêng. Ở đó Bồ-Tát an trụ trong trạng thái thiền định nhất như trong 7 năm. Suốt trong thời gian đó thường đề Bồ-Tát, con gái vị thương gia và 500 thị nữ không nằm hoặc ngồi nữa mà thường xuyên đứng thẳng Khi đứng yên hay đi kinh hành Họ chỉ đặt hết chú tâm vào thời điểm Mà Pháp khởi Bồ Tát sẽ xuất định Và giảng Pháp một lần nữa Khi 7 năm gần kết thúc Thường đề Bồ Tát nghe chư thiên thông báo Là trong 7 ngày nữa Pháp khởi Bồ Tát sẽ xuất định Và bắt đầu giảng dạy trở lại Cùng với 500 thị nữ Thường đề Bồ Tát quét dọn trong phạm vi rộng một lý ai địa điểm mà pháp khởi Bồ Tát sắp đăng đàn thuyết pháp. Khi ngài bắt đầu rải nước trên nền đất cho khỏi bụi, mà dương làm cho tất cả những nước ấy biến mất. Vì vậy, thương đề Bồ Tát đã cắt mạch máu và rải máu mình trên mặt đất. Con gái vị thương gia cùng 500 thị nữ cũng làm như vậy. Vũ trời đế thích biến máu của họ thành gỗ đàn hương đỏ của những quái trời Cuối cùng, Pháp khởi Bồ Tát đã đến và ngự trên ngay sư tử Mà thường đề Bồ Tát và những người khác đã chuẩn bị thật hoàn hảo Ở đó, Pháp khởi Bồ Tát thuyết giảng bát nhã ba la mật Thường đề Bồ Tát đã trực nghiệm 6 triệu trạng thái định khác nhau Và có linh kiến về vô số chư Phật Một số linh kiến không bao giờ xa lè ngày, ngay cả trong những giấc mơ Người ta nói rằng giờ đây thường đề Bồ Tát Đang an trụ trong trụ xứ của Đức Phật Toàn Giác Có danh hiệu là Diệu Âm Phật Trong lúc đi theo ngài Tilopa, đại học giả Naropa cũng phải trải qua vô vàn gian khó. Như chúng ta đã thấy trước đây, Naropa gặp ngài Tilopa. Lúc đó, ngài đang sống như một người hành khất và Naropa xin ngài Tilopa nhận mình làm đệ tử. Tilopa chấp nhận lời khẩn cầu này và đem Naropa theo bất cứ chỗ nào ngài đi tới, nhưng chẳng bao giờ dạy cho đệ tử bất kỳ giáo pháp nào. Một ngày kia, Tiloba đem Naroba lên đỉnh một ngọn tháp chín tầng và hỏi: "Có ai từng lời thầy mà nhảy xuống từ ngọn tháp này không?" Naroba tự nghĩ: "Ở đây chẳng còn ai khác, vậy chắc ngài muốn nói đến ta." Ông bèn nhảy xuống từ tháp, thân đổ sầm xuống đất, khiến ông cực kỳ đau đớn. Tiloba đi xuống và hỏi: Người có đau không? Không chỉ đau Naropa rên rỉ Con chẳng hơn gì một xác chết Nhưng Tilopa từ bi gia hộ cho ông Và thân ông Lại hoàn toàn lành lặng Sau đó Ngài Tilopa Lại dẫn Naropa cùng đi Trong chuyến du hành Một ngày nọ Ngài Tilopa ra lệnh cho ông Naropa Hãy nhóm lửa lên Khi lửa đã bốc cháy Ngài Tilopa đã chuẩn bị nhiều mảnh tre dài Tẩm dầu Và đưa vào lửa để làm cứng chắc Nếu người vẫn tiếp tục dân lời thầy người cũng phải trải qua những thử thách như thế này Ngài nói Và thọc các mảnh tre vào dưới móng tay và chân của Naropa Mọi khớp xương của Naropa hoàn toàn co cứng Và ông kinh nghiệm nỗi đau đớn và khổ sở Không thể chịu đừng nổi Rồi dị đạo sư bỏ đi vài ngày sau Khi ngài trở lại Ngài rút những mảnh tre ra Rất nhiều máu mũ tuôn ra Từ những vết thương của Naropa Một lần nữa Ngài từ bi gia hộ Và lại cùng ông lên đường Một ngày khác Ngài nói Naropa ta đói Hãy đi xin một ít thức ăn cho ta. Naropa đi đến một nơi rất đông nông dân, đang bận rộn ăn uống. Ông xin được món sớp đựng đầy trong một bình bát làm bằng sọ người và mang về cho thầy. Tilopa ăn hết sức ngon lành và dường như ngài rất hài lòng. Naropa nghĩ, ta đã phụng dưỡng ngài trong suốt một thời gian dài, chưa bao giờ ta thấy thầy ta hạnh phúc như vậy. Nếu hỏi xin nữa thì có lẽ ta sẽ được thêm một ít. Cầm bình bát sọ người trong tay ông lên đường đi khất thực lần nữa. vào lúc này những người nông dân đã trở lại cánh đồng của họ để lại món súp dư thừa ở chỗ cũ. Việc duy nhất làm được là lấy trộm món súp. Naropa tự nghĩ rồi lấy súp và bỏ chạy. Nhưng những người nông dân thấy được họ túm bắt và đánh đập ông, bỏ mặt cho ông chết. Trong nhiều ngày, ông đau đớn tới nỗi không gượng dậy nổi. Một lần nữa, dì Thầy lại đến từ bi gia hộ và cùng ông lên đường như trước. Một ngày khác, Ngài Tiroba lại nói: "Naroba, ta cần rất nhiều tiền, hãy lấy trộm về cho ta một ít." Naroba đem đi ăn trộm tiền của một người giàu có. Nhưng bị bắt tại trận Ông bị túm lấy, bị đánh đập Và lại bị bó mặt cho chết Vài ngày sau, Tilopa tới và hỏi ông Người có đau không? Khi nhận được câu trả lời như lần trước Ngài Tilopa lại từ bi gia hộ cho Naropa Và lại cùng nhau lên đường Naropa đã phải trải qua 12 thử thách chính và 12 thử thách phụ như thế. Đây là 24 thử thách mà ông phải chịu đựng trong một đời. Cuối cùng, họ cũng đi tới chỗ kết thúc. Một hôm, Tidopa nói, Naropa, hãy đi lấy ít nước, ta sẽ ở đây nhóm lửa. Khi Naropa mang nước trở về, Tidopa nhảy ra từ đóng lửa và dùng tay trái tóm lấy đầu Naropa Đưa ta xem trán của ngươi. Ngài ra lệnh. Ngài lấy tay phải cởi dép ra và đánh vào tráng của đệ tử. Naropa ngã ra bất tỉnh. Khi ông tỉnh dậy, tất cả những phẩm hạnh của trí tuệ bác nhã của vị thầy đã phát khởi trong ông. Đạo sư và đệ tử đã trở thành hợp nhất trong chứng ngộ. Tóm lại, 24 thử thách mà đại học giả Naropa phải trải qua chính là những giáo huấn của thầy Cho nên, những thử thách này đã trở thành các phương tiện thiện xảo, mà qua đó các chứng nghiệp của ông đã được đoạn diệt. Bởi những thử thách này hiện ra giống như là những kinh nghiệm gian khó hoàn toàn vô nghĩa lý, khiến cho không ai nghĩ rằng đó chính là giáo pháp. Quả thực là vì thầy đã không hề thốt ra một lời giảng dạy nào và đệ tử cũng chẳng thực hành một giây phút nào. ngay cả một lễ lại duy nhất cũng không có. Tuy nhiên, một khi Naropa đã gặp được một dị thành tựu giả đắc đạo, ông đã tuân theo tất cả những huấn lệnh của Ngài bất chấp mọi khó khăn. Và khi làm như thế, thì ông đã hoàn tất việc tình hóa tất cả những chướng ngại của mình, khiến kinh nghiệm chứng ngộ phát khởi trong ông. Không có một thực hành giáo pháp nào lớn lao hơn việc tuân theo lời Thầy. Những lợi lạc của điều này thì vô lượng như chúng ta có thể thấy ở đây. Trái lại, nếu không tuân lời Ngài dù chỉ một chút thôi cũng là một lỗi lầm cực kỳ nghiêm trọng. Có lần Tilopa Cấm Naropa không được nhận trách nhiệm của một vị học giả trưởng lão trì giữ các cánh cổng phân khoa tại Đại học viện Vika Gramasila. Nhưng ít lâu sau đó Khi Naropa đến Ma Kiệt Đa, một trong những học giả giữ chức vụ đó đã chết. Vì không ai có khả năng tranh luận với những kẻ ngoại đạo, nên tất cả các học giả gian này Naropa nhận nhiệm vụ bảo vệ cổng phía Bắc và khăng khăn thúc bách cho đến khi ông chấp thuận. Tuy nhiên, khi một kẻ ngoại đạo xuất hiện để tranh luận, Naropa đã tranh luận trong nhiều ngày mà cuối cùng không thể đánh bại ông ta. Naropa cầu nguyện thầy mình cho tới khi cuối cùng một ngày kia Ti thị hiện và nhìn Naropa bằng cái nhìn như muốn xuyên thủng ông Ngài quá ít lòng từ bi sao Ngài không tới sớm hơn Naropa than giảng Không phải ta đã cấm ông nhận chức vụ trưởng lão trì giữ cổng diện hay sao Ti hỏi dặn lại Tuy vậy trong khi tranh luận Hãy quán tưởng ta ở trên đầu ông và kết ấn phẫn nộ, hàng phục trước người ngoại đạo. Naropa làm theo lời ngài, thắng thế trong cuộc tranh luận và chấm dứt được tất cả luận cứ của những kẻ ngoại đạo. Cuối cùng, đây là kích thước Seshul Milagripa đi theo ngài Magpa, xứ Lô -Krát. Trong dùng Ngagri Gunthang, có một người giàu có Tên là Mila Sigra Gli Ông có một con trai và một con gái. Người con trai tên là Mila Thupaga, Mila Hoàng Hỷ khi nghe đến. Mà sau này trở thành Ngài Jetsun Mila Griba. Khi hai người con còn nhỏ thì cha chúng mất. Người chú tên là Jundrun Gli Sen đã chiếm đoạt tất cả của cải và tài sản. Hai đứa bé và mẹ chúng bị bỏ mặt không tiền bạc và thực phẩm, buộc phải trải qua nhiều gian khổ. Mila đã học chú thuật và cách tạo mưa đá từ nhà huyền thuật Sunton Togran ở xứ Tasan và Laji Nupchun bằng cách làm sập nhà. Mila gây nên cái chết cho con trai và con dâu của người chú cùng với 33 người khác. Khi tất cả dân chúng trong làng trở nên giận dữ chống lại Mila, thì ông đã tạo ra một trận mưa đá dữ dội, tới nổi lớp nước đá phủ trên mặt đất dày bằng ba lớp tường đất sét. Sau đó, hối hận vì những ác hạnh đã tạo, Mila quyết định tu theo con đường Phật pháp. Nghe lời khuyên của Lạc Ma Junton, ông đi tìm gặp một vị thầy tinh thông pháp đại viên mãn tên là Runton Liga và xin được chỉ dạy. Vị Lạt Ma trả lời: Giáo Pháp ta dạy là Đại viên mãn Gốc của Pháp ấy là sự chiến thắng của Nguyên Sơ Ngọn của Pháp ấy là sự chiến thắng của giai đoạn thành tựu Và quả của Pháp ấy là sự chiến thắng của Pháp môn Du Dà Nếu hành giả thiền định về Pháp ấy trong ngày Hành giả có thể thành Phật trong ngày đó Nếu thiền định về Pháp ấy trong đêm Hành giả có thể thành Phật ngay trong đêm đó Những người may mắn mà hành nghiệp trong quá khứ của họ Đã tạo nên những thiền duyên thích hợp Thì thậm chí không cần phải thiền định Họ sẽ được giải thoát chỉ nhờ nghe được Pháp ấy Vì Pháp ấy là giáo Pháp dành cho những người Có căn cơ lỗi lạc xuất chúng Nên ta sẽ dạy Pháp ấy cho ngươi Sau khi nhận được quán đảnh và những giáo huấn Mila tự nghĩ Ta đã mất hai tuần để đạt được những dấu hiệu thành công quan trọng trong việc sử dụng bùa chú. 7 ngày đủ để làm được mưa đá. Giờ đây là một giáo lý còn dễ hơn cả bùa chú và mưa đá. Nếu bạn thiền định trong ngày, bạn sẽ thành Phật ngay trong ngày đó. Nếu thiền định vào ban đêm, bạn sẽ thành Phật ngay trong đêm đó. Và nếu hành nghiệp trong quá khứ của bạn đã tạo ra những thiện duyên thích hợp thì thậm chí bạn hoàn toàn chẳng phải cần thiền định gì hết. Nhìn thấy cách ta đã gặp được giáo lý này như thế nào, thì rõ ràng ta phải là một trong những người có những thiện hạnh trong quá khứ. Vì thế, Ngài cứ ngồi ở trên giường mà không thiền định, do đó hành giả và giáo lý tách lìa nhau. Vài ngày sau, dì Lạc Ma nói với Ngài, Những gì ta nói với ngươi đều là sự thật. Ngươi thực sự là kẻ đại tội lỗi và ta đã tán thán giáo lý của ta hơi thái quá. Vì thế, bây giờ ta sẽ không dẫn dắt ngươi nữa. Ngươi nên đi đến ẩn thất Rohulun ở Lô Ở đó có một đệ tử chân truyền của thành tựu giả Ấn Độ Naproba. Ngài là Magpa, bậc xuất sắc nhất trong các vị đạo sư Vua của các dịch giả Ngài là một thành tựu giả Của truyền thống tân mật Và khắp tam giới Không ai sánh bằng Vì ngươi và ngài có mối liên kết Bắt nguồn từ các hành nghiệp Trong những đời trước Có nhân duyên tiền kiếp Nên ngươi hãy đi tìm gặp ngài Chỉ cần nghe tới Âm thanh danh hiệu của dịch giả Mapa là cũng đủ làm cho Tâm thức Milagrepa Tràn ngập niềm an lạc vô tả Ngài hoan hỷ tới nỗi Mọi lỗ chân lông trên thân Ngài đều dựng đứng Và cảm thức sùng kính bao la ngập đầy Khiến mắt Ngài đẫm lệ Milatrepa lên đường Tự hỏi bao giờ mới được diện kiến vị thầy của mình Lúc bấy giờ Mapa và vợ Ngài có nhiều giấc mơ lạ thường Và Mapa biết rằng Shestunmila đang trên đường đi tới chỗ Ngài Ngài đi xuống thung lũng để chờ Mila tới, giá giờ như đang kẹt ruộng. Thoạt tiên, Mila gặp con trai của Mapa là Tamadode, đang chăn trâu. Tiếp tục đi xa hơn một chút, Mila thấy Mapa đang cày ruộng. Lúc Mila nhìn thấy Ngài Mapa, Mila kinh nghiệm trạng thái hỷ lạc mãnh liệt vô tả. Trong chốc lát, mọi niềm tưởng tầm thường ngưng bật. Tuy nhiên, Mila không nhận ra được rằng đây là một lạc Ma bằng xương bằng thịt và giải thích với người rằng mình tới đây để tìm gặp Ma Ba. Ta sẽ dẫn mi tới gặp ngài." Ma Ba trả lời. "Hãy cày đám ruộng này cho ta. Để lại cho Mila một bình bia." Ma Ba bỏ đi. Mila uống cạn bia rồi làm việc. Khi Mila hoàn tất công việc, con trai của vị Lạt Ma tới gọi. Và cả hai cùng đi Khi Mila được đưa tới trước mặt dị lạc ma Mila đặt hai lòng bàn chân ma ba Trên đỉnh đầu mình Và kêu lên Ôi đạo sư Con là một kẻ đại tội lỗi ở phương Tây Con xin cúng dường ngài Thân, khẩu và ý của con Xin nuôi dưỡng cho quần áo mặc Và dạy con giáo Pháp Xin dạy cho con cách thức Để thành Phật trong đời này Không phải là lỗi của ta khi mi tự cho mình là một kẻ xấu xa như thế? Ma Ba trả lời Ta không yêu cầu mi tích lũy những ác hạnh vì lợi ích của ta Vậy mi đã làm những điều gì sai trái? My La thuật lại cho Ngài toàn bộ chi tiết câu chuyện Tốt lắm! Ma Ba ưng thuận Trong bất kỳ trường hợp nào Việc cúng dường thân, khẩu và ý của mi là một điều tốt. Tuy nhiên, về phần quần áo, thực phẩm và giáo pháp thì mi không thể có cả ba. Hoặc ta cho mi quần áo và thực phẩm, còn giáo pháp thì mi phải đi tìm ở nơi khác, hoặc mi nhận giáo pháp của ta và tìm phần còn lại ở nơi nào đó. Hãy quyết định đi. Và nếu chọn giáo pháp thì việc mi có đạt được Phật quả trong đời này hay không? sẽ tùy thuộc vào hành nhẫn của bản thân mi." Mila nói: "Nếu đúng như thế thì con sẽ tìm lương thực và quần áo ở nơi khác, bởi con tới đây chỉ vì pháp." Mila ở lại vài ngày và đi xin khắp xứ Locras thượng và hạ, được 21 thùng lúa mạch. Ông dùng 14 thùng để mua một ấm đồng có bốn quai, đổ 6 bình lúa vào một cái bao Ông trở về cúng giường, ấm và lúa cho ma ba. Khi My La đặt bao lúa mạch xuống, ông làm căn phòng rung chuyển, làm cho ma ba thức giấc. mi là một tên pháp sư trẻ có sức mạnh, phải vậy không? Ngài nói, bồ mi định giết chết cả nhà ta bằng cách làm sập nhà với hai tay trần của mi chắc. Đem bao lúa mì đó ra khỏi đây ngay. Ngài đá cái bao, Và Mila phải đem nó ra ngoài Lát sau Mila đưa cho ngài Mapa Cái ấm rỗng Một ngày nọ, Mapa nói với Mila, Những người xứ Samrotalun và Linpa đang tấn công những đệ tử trung thành ở U và Sang tới thăm ta và trộm cướp lương thực cùng đồ cúng dường của họ. Hãy trút mưa đá xuống chúng, vì đó cũng là một loại pháp. Sau đó, ta sẽ ban cho Mi những giáo huấn Mila gây ra những trận mưa đá tàn phá cả hai vùng này và sau đó đi cầu giáo lý. Mi nghĩ, ta sắp trao cho mi giáo lý đem về từ Ấn Độ có giá trị to lớn như vậy để đổi lấy ba hay bốn trận mưa đá hay sao? Nếu mi thật sự mong cầu giáo pháp, hãy làm mê hoặc dân chúng ở ngọn đồi Locrad. Họ tấn công những đệ tử xứ Zalaro của ta và luôn cư xử với ta bằng thái độ xem thường ra mặt. Khi có dấu hiệu cho thấy thần chú của mi đã có tác dụng, ta sẽ ban cho mi giáo lý khẩu truyền của Naproba. Giáo lý ấy sẽ dẫn đến Phật quả chỉ trong một thân và một đời người duy nhất. Khi những dấu hiệu thành công của ác chú xuất hiện, My La xin được ban giáo pháp. Hả? Phải chăng để tỏ lòng tôn kính những ác hạnh mi đã tích lũy, Mà mi đòi các giáo huấn khẩu truyền còn ấm hơi thở của những vị không hành nữ này là những gì ta đã phải tìm cầu bất chấp những hiểm nguy tới tính mạng và cuộc đời ta hay sao? Ta nghĩ rằng mi cợt đùa, nhưng ta thấy mình đã phải tự chế quá nhiều. Chính ta chứ không ai khác sẽ giết mi. Bây giờ, hãy làm những người trên đồi sống lại và trả lại mùa màng cho dân xứ Gia Cốc. Nếu làm được, mi sẽ nhận được giáo lý. Còn không, đừng quấn quẩn bên ta nữa." Hoàn toàn kiệt sức bởi những lời quở trách này, Mila ngồi khóc nước nở. Sáng hôm sau, ba ba đến gặp Mila. "Tối qua ta có hơi cọc cằn với mi." Ngài nói. "Thôi, đừng buồn, ta sẽ ban cho mi giáo huấn từng ít một, hãy kiên nhẫn. Vì mi là một người thợ giỏi, ta muốn mi xây cho ta một căn nhà." để cho ta đo đề. Khi nào mi hoàn tất, ta sẽ ban cho mi những giáo huấn và cũng sẽ cung cấp cho mi thực phẩm và quần áo. Nhưng nếu con chết trong thời gian đó, con sẽ làm được gì khi không có giáo pháp?" Mi la hỏi. "Ta bảo đảm rằng điều đó sẽ không xảy ra." Ma nói. "Giáo lý của ta không chỉ để khoe suông, và bởi rõ ràng là mi có hạnh nhẫn thật phi thường." nên khi My áp dụng những giáo huấn của ta vào thực hành, chúng ta sẽ chờ xem mi có đạt được Phật quả chỉ trong một đời hay không. Sau khi khuyến khích đệ tử nhiều hơn nữa theo cách thức tương tự, Ngài Bảo My La xây ba căn nhà, cái này sau cái kia. Một căn hình tròn ở chân ngọn đồi phía đông, một căn hình bán nguyệt ở phía tây và một căn hình tam giác ở hướng bắc. Nhưng mỗi lần khi căn nhà xây được phân nửa thì Ma Ba lại nhiết mốc Mila La dữ dội. Bắt ông phá quỷ những gì đã xây và đem đất đá hoàng trả trở lại nơi My đã lấy chúng. Một vết thương mở hoát trên lưng Mila nhưng ông nghĩ Nếu đưa cho thầy xem, ngài sẽ chỉ quở mắng ta một lần nữa. Ta có thể cho sư mẫu thấy, nhưng điều đó chỉ gây thêm ồn ào rắc rối. Thế nên, không đưa cho sư mẫu xem vết thương, ông khóc lóc và Giang Sinh bà giúp ông thỉnh cầu giáo lý. Bà yêu cầu Ma Ba truyền dạy cho Mila. Và Ma Ba trả lời: "Hãy cho nó được ăn ngon và đem nó tới đây." Ngài ban cho Mila khẩu truyền và những giới nguyện Quy Y. Ngài nói: "Tất cả những điều này được gọi là giáo pháp nền tảng." Nếu Mi muốn những giáo huấn phi thường của Mật Thừa, thì những loại việc mà Mi sẽ phải trải qua là như thế này. Và ngài đọc một bài kệ tóm tắt về cuộc đời và những thử thách của Nāropa. Mi khó có thể làm được như vậy, ngài kết luận. Nghe những lời này, Mila cảm thấy niềm sùng kính mãnh liệt đến nỗi nước mắt ông tuôn chảy mãi không thôi. Và với một quyết tâm mạnh mẽ, ông nguyện làm bất cứ những gì thầy ông yêu cầu. Dài ngày sau, ma đi dạo và đem My La theo như thị giả của ngài. Ma đi về hướng đông nam và tới một miếng đất có vị trí thuận lợi. Ngài nói, hãy xây cho ta một tháp màu xám có gốc vuông và cao 9 tầng ở đây. Thêm một đỉnh nhọn nữa thì thành 10 tầng. Mi không được hạ thấp tháp xuống. Và khi Hoàng Tất ta sẽ ban cho mi những giáo huấn, ta cũng sẽ cho mi lương thực khi mi nhập thất tu tập. Mila đã đào xong phần móng và bắt đầu xây cất thì có ba đệ tử cao cấp của thầy tới. Để đùa giỡn, họ lăn tới cho ông một tảng đá lớn và Mila dùng nó làm móng nhà. Khi ông Hoàng Tất hai tầng dưới cùng, Ma ba, ba tới thăm ông. Và hỏi tảng đá ở đâu tới. Mila kể với ngài sự việc xảy ra. Những đệ tử của ta đang thực hành pháp du già trong hai giai đoạn. Họ không phải là những người hầu của mi, mà ba là hết. Hãy lấy tảng đá đó ra khỏi đây ngay và trả nó về chỗ cũ. Mila phá bỏ toàn bộ cái tháp bắt đầu từ đỉnh. Ông lôi tảng đá làm móng ra và đem đặt lại chỗ cũ. Sau đó Mà ba lại bảo ông Bây giờ đem nó tới đây và đặt nó trở lại vào đây Vì thế Mila lại phải lăn tảng đá trở lại và đặt đúng vào chỗ trước đó Ông tiếp tục xây dựng cho đến khi hoàn tất tầng thứ bảy vào lúc này ông bị một vết thương ở bên hông Mà ba nói Bây giờ hãy bỏ việc xây tháp Thay vào đó hãy xây cho ta một ngôi đền với một đại sảnh 12 cột và một điện thờ cao Thế là Mila xây ngôi đền và khi hoàn thành thì một vết thương phía dưới lưng ông bị bể ra. vào lúc đó, mê tân xứ sang thỉnh cầu Mapa ban quán đảnh người chặn đứng bánh xe luân hồi và Sư-tân-quan-gê-xứ-đơn thỉnh cầu ban quán đảnh bí mật tập hội. Trong cả hai dịp này, Mila hy vọng rằng nhờ công việc xây cất Mà ông được có quyền thọ nhận quán đảnh Có được một chỗ ngồi trong hội chúng Nhưng những gì ông nhận được từ ma ba Chỉ là những cú đánh và những lời mắng giết Và cả hai lần ông đều bị thầy ném ra ngoài Lưng ông giờ đây là một vết thương khổng lồ Với máu và mũ chảy ra từ ba chỗ Tuy nhiên ông vẫn tiếp tục làm việc Thay vì đeo giỏ đất ở lưng Thì ông đeo ở phía trước ngực Khi Ngô Tân Chô Đo xứ Xuân Tới thỉnh cầu ban quán đảnh Hô Kim Cương vợ ngày Ba Ba đưa cho Mila một viên lam ngọc lớn Là vật thừa kế của riêng bà Mila dùng nó như món cúng dường cho lễ quán đảnh Ông ngồi vào hàng những người dự lễ Nhưng như lần trước Thầy ông đã trách mắng và đánh đập ông một trận Và ông lại không được ban cho quán đảnh. Lần này, ông cảm thấy là không còn hoài nghi gì nữa. Ông sẽ không bao giờ nhận được bất kỳ giáo lý nào. Ông đi lang thang vô phương hướng. Một gia đình ở Lô Cát thuê ông đọc cả bộ Bác Thiên Tụng bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Ông đọc đến chuyện của Thường Đề Bồ Tát. Và câu chuyện này làm ông phải suy nghĩ. Ông nhận ra rằng Để nhận được lợi lạc của giáo pháp, ông phải chấp nhận mọi gian khổ và làm hài lòng thầy bằng cách làm bất cứ những gì ngài ra lệnh. Vì thế, ông quay trở lại. Như một lần nữa, ngài Ma Pa chỉ đón chào ông bằng sự thóa mạ và những cú đánh. Mila quá tuyệt vọng đến nỗi vợ ngài Ma Pa phải gửi ông tới Lạt Ma Kopa. Vị này ban cho ông một số giáo quấn Nhưng khi thiền định thì chẳng có điều gì xảy ra vì Mila không được thầy cho phép. Ma Pa ra lệnh cho ông phải đi về cùng với Lạc Ma Ngô pa. Một ngày nọ, trong một tiệc cúng dường Ma Pa khiển trách Lạc Ma Ngô pa và những đệ tử khác thậm tệ và sắp sửa tấn đánh họ. Mila tự nghĩ, với ác nghiệp của ta, không chỉ mình ta đau khổ vì những lỗi lầm trầm trọng, và những chứng nghiệp sâu dày mà giờ đây ta còn gây những khó khăn cho Lạc Ma Ngô pa và phối ngẫu của Đạo Sư Bởi ta chỉ đang chồng chất càng lúc càng nhiều ác hạnh mà chẳng được nhận bất kỳ giáo lý nào nên cách tốt nhất là ta nên chết đi cho rảnh Mila chuẩn bị tự tử Lạc Ma Ngô pa đang cố ngăn cản ông thì Ma Pa dịu xuống và gọi cả hai tới. Ngài chấp nhận Mila làm đệ tử, ban cho ông nhiều lời khai thị quý báu và đặt danh hiệu cho ông là Mila Dogri Yatsen, Mila Kim Cương Ngọn Cờ Chiến Thắng. Khi Ngài ban quán đảnh Sambara cho ông, Ngài cho thị hiện một mạng Đà La với 62 bổn tôn thật rõ ràng. Rồi Mila nhận danh hiệu bí mật là Shepa Dogri Kim Cương Hỷ và Mapa ban tất cả những quán đảnh và giáo huấn của ông giống như rót từ bình này sang chiếc bình khác Sau đó Mila đã hành trì trong những điều kiện khắc nghiệt nhất và đạt được tất cả những thành tựu thông thường và siêu diệt Cũng giống như thế đó chính là cách mà tất cả những học giả thành tựu giả và trì minh dương Trong quá khứ của Tây Tạng lẫn Ấn Độ, đã theo chân một vị thầy tâm linh đích thực và bằng cách làm bất cứ những gì dị thầy dạy bảo, các ngài đã đạt được sự chứng ngộ bất khả phân với chứng ngộ của vị thầy. Trái lại, là một lỗi lầm hết sức trầm trọng nếu không theo chân thầy với một tâm thức hoàn toàn chân thật, không chút giả dối. Đừng bao giờ cho rằng bất kỳ hành động nào của ngài là một hành động tiêu cực. Chớ bao giờ nói dối ngài dù chỉ một điều nhỏ bé nhất Một lần kia Có một đệ tử của một đại thành tựu giả Đang giảng pháp cho một nhóm đệ tử Khi ấy dị thầy của ông ta đi tới Ăn mặc như một người ăn mày Người đệ tử quá bối rối Nếu phải quỳ lại ngài trước đám đông Nên ông giả dờ như không thấy Chiều hôm đó Khi đám đông đã giải tán Ông đi gặp thầy mình và đảnh lễ. Tại sao trước đây ngươi không đảnh lễ? Vì thầy hỏi. Con không thấy ngài. Ông ta nói dối. Lập tức, hai mắt ông rơi xuống. Ông cầu xin được tha thứ và nói ra sự thật. Và thầy ông đã từ bi gia trì để giúp phục hồi lại đôi mắt cho ông. Có một câu chuyện tương tự như vậy về đại thành tựu giả Ấn Độ Kanhapa kêu mạng. Một ngày kia, khi đang đi tàu trên biển với nhiều đệ tử, tâm ông khởi niệm. Thầy của ta thật sự là một thành tựu giả, nhưng theo quan điểm thế gian thì ta xuất sắc hơn Ngài vì ta giàu có và có nhiều thị giả hơn. Ngày lập tức, chiếc tàu chìm xuống biển, ngục lặng vô dọng trong nước, ông khẩn nguyện Thầy mình. Ngài xuất hiện trong thân người phàm và cứu ông khỏi chết chìm. Đó là phần thưởng cho cái kiêu mạn dĩ đại của ngươi, dị thầy nói. Nếu ta nỗ lực tích lũy của cải và thị giả thì ta cũng sẽ có được những thứ đó, nhưng ta đã quyết không làm như vậy. Vô lượng chư Phật không thể nghĩ bàn đã thị hiện, nhưng lòng đại bi của các ngài không đủ để cứu chúng ta. Chúng ta vẫn còn ở trong đại dương đau khổ của dòng sinh tử luân hồi. từ xa xưa vô lượng không thể nghĩ bàn những bậc đạo sư vĩ đại đã xuất hiện nhưng chúng ta không đủ may mắn để được Thọ hưởng sự chăm sóc đầy bi mẫn của các ngài hay ngay cả được gặp mặt các ngài ngày nay giáo lý của đức Phật sắp kết thúc năm tình trạng suy đồi càng ngày càng hiển nhiên và mặc dù có được một đời người hiếm quý Chúng ta vẫn hoàn toàn nằm trong móng vuốt Của những ác hạnh của mình Và lầm lạc không biết điều gì nên làm Và điều gì nên tránh Khi chúng ta lang thang như một kẻ mù lòa Lẻ loi trong cánh đồng hoang Thì những thiện hữu tri thức tâm linh của chúng ta Những vị đạo sư siêu diệt đã nghĩ tưởng tới chúng ta Với lòng bi mẫn vô biên Và tùy theo nhu cầu căng cơ của mỗi người trong chúng ta mà các ngài thị hiện trong thân tướng con người. Mặc dù trong chứng ngộ thì các ngài là những vị Phật, nhưng trong hành động thì các ngài lại hòa hợp với hoàn cảnh của chúng ta. Bằng những phương tiện thiện xảo, các ngài nhận chúng ta làm đệ tử, giới thiệu cho ta về giáo pháp chân chánh tối thượng, thị cho ta những những gì nên làm và không nên làm, và chỉ bày chính xác con đường tu tập cùng thâm diệu dẫn tới Giải thoát và giác ngộ Quả thật Các Ngài không khác gì chính Đức Phật Nhưng khi so sánh với Đức Phật Thì thiện tâm của các Ngài Khi từ bi quan tâm tới chúng ta Thậm chí còn vĩ đại hơn Vì thế Hãy luôn cố gắng theo chân Thầy Trong cách thế đúng đắn Với ba loại niềm tin Tính tâm Con đã được gặp một vị Thầy cao cả nhưng lại để cung cách hành xử tiêu cực làm mình xa ngã. Con đã tìm được con đường thiện lành nhất, nhưng lại lang thang khắp nẻo trong gai. Xin từ bi gia hộ cho con và tất cả những ai có tánh khí xấu xa như con, khiến tâm chúng con có thể được thuần hóa nương nơi giáo pháp.